Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net quan tâm kết quả hơn là quá trình. Hắn nhìn thẳng vào cô, ánh mắt kiên định. Tôi thắng. thỏa thuận giữa chúng ta có tính nữa không? Nghĩ đến đề nghị của hắn, cô hoàn toàn không có chán ghét, mà là nghi hoặc vì lý do gì hắn một mực muốn kết thân với cô. li Minh Phi hít một hơi thật sâu. Trước khi đồng ý, tôi có thể hỏi một câu được không? Tôi nghĩ đó là quyền lợi của tôi, coi như anh có nghĩa vụ phải trả lời. Cô hỏi đi, vì sao lại là tôi? Đây là điểm cô không rõ. Điều kiện của anh tốt như vậy, tại sao không chọn người khác mà cứ nhất định phải dây dưa với tôi? Cô không muốn nói thẳng ra hắn tốt đẹp thế nào, bởi vì cô trời sinh vốn tính không tốt, chính là rất ngỗ ngược. Cảnh Lan Hiên là băng sơn Mỹ Nam tiêu chuẩn, tựa như người mẫu lý tưởng đặt trao tủ kính, bản thân từ trên xuống dưới đều hoàn mỹ, vậy nên không có người dám kết thân với hắn. Nhưng ngược lại, khi hắn chủ động muốn quen với ai thì rất ít người có thể từ chối. Con người này thế nào đây? Rõ ràng chính là băng đá ngàn năm không tan chảy. Thế nhưng đôi mắt lại rừng rực như lửa nóng, tự như muốn đem cô giam trong đó, không bao giờ để cô trốn thoát. Anh... sao anh không nói gì vậy? Cái nhìn của hắn làm cô run sợ, cô ngẩng cao đầu, cố tỏ ra kiên cường. Đừng nói cho tôi, anh là muốn chịu trách nhiệm đấy. Nếu như hắn gật đầu Cô nhất định sẽ đánh chết hắn Cô là học sinh tiểu học à Có ý gì Nghĩa là quá để ý đến cái trinh tiết vớ vẩn đó Ly Minh Phi mặt đỏ đến tận mang tay Cho dù cô luôn luôn ăn nói phóng khoáng Không kiên kỵ Nhưng lúc này có cần phải nói đến vấn đề đó không Cảnh Lan Yên Anh thật sự là Nếu như không phải Vậy tôi tại sao phải vì đó mà chịu trách nhiệm Hay là cô muốn tôi làm thế Không muốn Cô cao dọng nói, vốn là muốn đùa cợt hắn, ai biết được, hắn lại làm cô cứng họng. Chính là như vậy, cho nên cô cũng không cần phải lo tôi vì vậy mà muốn dây dưa với cô. Ai nghe thấy những lời này đều tức đến học máu, nhưng không biết vì sao, lê Minh Phi nghe xong lại muốn cười. lê Minh Phi, cô có tin vào duyên phận không? Cô không ngờ cảnh lan hiên lại đột ngột hỏi vậy, con người tràn ngập kinh hãi, trong mắt đảo loạn như cô giấu giếm điều gì. Thì ra ngoại trừ người đó cũng có người khác nói với cô câu này. Vốn đã dự định bất kể cảnh Lan Hiên nói gì đều phải châm chọc trở lại, giống như băng bóng tức giận bị người ta châm kim cho sẹp xuống. Lê Minh Phi không cam lòng hỏi lại hắn. Thật khó tin, CEO tập đoàn Hồng Diệu là người lãng mạn đến thế sao? Thực ra cũng không đến nỗi thế. Đằng sau cái lãng mạn đó chính là một câu chuyện khiến người khác đau lòng. Cô cười lạnh. Duyên Phận, Duyên Phận quỷ quái nào lại khiến anh chạy theo tôi vậy? Quả thực là sai lầm rồi, cảm giác giống như là hôm nào đó đi trên đường, bỗng nhiên có người chặn lối, sau đó thản nhiên mà nói, em là người yêu định mệnh của anh, chúng ta hẹn hò đi. Cô hiện giờ nghi ngờ cực độ, cảnh Lan Hiên đầu óc có vấn đề không? Hắn bật cười nói, Lê Minh Phi, cô có tên không? Bởi vì cái Duyên Phận kia, tôi đã thích cô từ lâu rồi. Cái gì? Vừa rồi mới chỉ là nghi hoặc, bây giờ là xác định, cảnh Lan Nhiên chính xác là điên rồi. Cô còn gì muốn nói nữa không? Không có. Vậy nói cách khác, bắt đầu từ lúc này, chúng ta chính thức kết thân. Đúng 7 giờ sáng, phộ 8 hòa nhạc xuất hiện một chiếc xe Mercedes S500 màu bạc sang trọng. Xe vừa dừng, tài xế lập tức xuống mở cửa sau, từ bên trong một người cao lớn bước ra. Bước chân lên bậc thềm nhà số 1, hắn ấn chung cửa. Không lâu sau, ở bộ đàm có tiếng người hỏi vọng ra. Ai đấy? Sớm như vậy đã đến, là ai không biết? Cảnh Lan Hiên. Liên minh phi ngẩn ra, lại quay ra sau nhìn đồng hồ trên tường. Giờ mới có 7 giờ, anh xem nhầm thời gian sao? Trước đây, hắn đều 8 giờ mới đến. Hiện giờ cô vừa mới rửa mặt xong, đang làm mấy động tác thể dục. Cô cũng là một người hay dậy sớm, không thể nào khác. Vì đây là thói quen từ khi cô còn ở nhà, cha cô sáng nào cũng 5 rưỡi sáng sẽ rời giường để đi tập thể dục. Một giờ sau mới về ăn sáng, cho nên cô không thể ngủ nướng đến quá 6 rưỡi. Khi tự mình dọn ra ở riêng, cô vẫn duy trì thói quen cũ, vẫn thức dậy lúc 6 giờ sáng, nếu muốn sửa đổi chỉ sợ rất khó khăn. Hôm nay tôi muốn chúng ta cùng ăn sáng, cho nên mới đến sớm. Lê Minh Phi không nói gì, vẫn mở cửa cho hắn vào. Vị cảnh tiên sinh này chính là bạn trai hiện tại của Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net